các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net t í hầu cận nhà ông xã trưởng đã ngồi trên xe ngựa đợi sẵn xong xuôi thầy lấy mới quay sang nhìn minh thằng minh vô nhà nghỉ đi con hôm nay mệt rồi mình dụi dụi mắt d ạ một tiếng rồi được ngọc khoa d ì u vào phòng rào rào bên ngoài đột nhiên nổi cơn mưa lớn sấm chớp giật liên hồi ông mãi đưa mắt ngó ra bên ngoài cửa sổ rồi chắp miệng mưa t ỏ quá, thẳng mẫn đi không có áo mưa. Để em đi nấu chút nước nóng, chút nó về rửa lại người không lại bị cảm lạnh. Dứt lời thì ông mãi đi ngay xuống dưới bếp nấu nước. Cửa nhà vẫn mở to. Thầy lĩnh dơ tay vặn hai ngọn đèn trong phòng sáng hết mức. Ánh sáng chiếu dọi ra tới ngoài hè, không sáng tỏ nhưng cũng đủ để thấy lờ mờ từng đợt mưa x ố i xả đang chút xuống. Thầy lĩnh ơi, thầy lĩnh ơi, chuyện lớn rồi thầy ơi. t ế c kêu thất thanh làm ông mãi và t h ầ y lính giật mình bật khỏi ghế một người mình m à y ướt sũng từ bên ngoài chạy vào t h y lính ơi chuyện lớn rồi thằng bảy thằng bảy dưới xóm dưới phải không sao có chuyện gì đó con người đàn ông kia thở hồn hển vừa đáp cậu mẫn có chuyện rồi cậu mẫn vừa dứt lời thì t h ầ y lính và ông mãi chạy ngay lại đưa tay lay hai vai của anh ta rồi hốt hoảng hỏi sao con nói sao? cậu mẫn đi xe ngựa qua con mương, trời mưa lớn quá nên đường trơn. tới khúc cua thì con ngựa tự nhiên hí loạn lên, rồi lật cả xe xuống dưới mương. cậu mẫn với thằng tí bị xe đè bên dưới. cậu trời ơi! ông mãi dứt lời thì té bật ngựa ra sau. Ngọc Á bây giờ nghe t á i tiếng ồn nào cũng bước ra. cô cũng hốt hoảng không kém khi lắng nghe hùng tin kia. đi đi qua đó. thầy lĩnh vừa nói vừa kéo ông mãi lên ông mãi lúc này như người mất hồn chỉ biết ú ớ rồi đi theo như vô thức hai người chạy như băng một lát sau thì cũng tới nơi mưa đã tạnh đám đông lúc này đã bu quanh cây bờ m ư ờ n g ông mãi chạy ảo tới gạt đám đông ra mẫn mẫn ông mãi và thầy lĩnh khựng lại trước mặt hai người là một cảnh tượng hết sức thê thảm một người mình mầy phủ đầy bùn đất được đặt nằm trên chiếc chiếu con nhỏ sát bên bờ mương. Ba cây nhang được cắm dưới đất trước người anh ta. Nó báo hiệu một điều không ai mong muốn rằng anh ta đã chết. Ông mãi vội nhào tới, chùi bớt vết buồn đất trên người anh ta, rồi ông nhắm mắt thở phào một cái. Không phải thằng Mẫn. Ông vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh. Thằng Mẫn đâu? Thằng Mẫn đâu? Thầy lĩnh cất tiếng hỏi xung quanh. Một người trong đám đông bước ra nói. dạ thưa thầy lĩnh thằng tí được mọi người đưa lên đây rồi còn cậu mẫn vẫn bị mắc kẹt ở dưới đấy tụi con đang lật cái xe lại hy vọng trời ơi thầy lĩnh chắp tay nhắm mắt lại thấy rồi thấy cậu mẫn rồi bà con ơi con sống cậu mẫn còn sống có tiếng người ở dưới mương nói vọng lên thầy lĩnh và mọi người không giấu nổi sự mừng rỡ ông mãi thì toan nhào xuống mương nhưng bị mọi người ngăn cản lại chiếc xe ngựa sau một hồi chật vật cũng được năm sáu thanh niên lật lại thật may mắn vẫn ngồi ở trong cái buồng sau xe nên được che bớt đi phần nào sau cú va chạm mất thêm gần chục phút sau thì vẫn mới được đưa lên bờ t h ầ y lĩnh và ông mãi lật đật nhào tới ông mãi đưa hai tay lay lay vai m ẫ n m ẫ n m ẫ n quân tỉnh dậy đi m ẫ n m ẫ n không hồi đáp gì hai mắt anh vẫn nhắm nghiền thứ duy nhất khiến mọi người an tâm đó là hơi thở của anh vẫn còn đều đều sau lớp áo đầy b ụ n đất dính nơi ngực mãi tay nó thầy lĩnh vừa nói vừa đưa tay chỉ vào cánh tay của mẫn lúc này ông mãi mới để ý trên cánh tay phải của mẫn ngoài nắm bùn đất ra còn có cả máu máu từ khuỷu tay của anh chảy ra thấm cả chiếc chiếu dưới đất và vẫn không có dấu hiệu ngừng lại ông mãi đưa tay vạch nhẹ cái áo của mẫn lên thì hỡi ôi ông thốt lên một tiếng kinh hãi trời ơi con ơi cánh tay mẫn bị đứt một đường khá to đứt cả g â n lòi thịt thậm chí thấy cả xương bên trong ông mãi khuỵt xuống t h ầ y lĩnh vội đưa tay đỡ ông rồi la lớn mọi người đưa giúp thằng mẫn về nhà cho t ô i lo báo cho gia đình thằng tí nữa nhanh lên thế là tiếng người hò hét kêu gọi nhau hai người một chết một bị thương được người ta đưa lên một chiếc xe bò rồi tức tốc chạy về nhà thể lĩnh Mưa lại bắt đầu đổ xuống ầm ầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.